Chương 68 Tơi ngồi đó, lắp ráp những mối liên hệ có thể có trong tâm trí. Các sự việc bắt đầu chấp nối với nhau. Hắn là một trong những hội viên phe thiểu số ở Sparrow Ridge, Vidyard, nơi đôi vợ chồng thứ hai đã bị đánh gục. Hắn đã biết Cathy Corgott nhiều năm ở San Francisco và đã làm hại cô ấy. Hắn già hơn cô ấy, đã kết hôn và là người nổi tiếng. Bản thân cái tên của kẻ tình nghi chẳng chứng minh điều gì, chỉ đơn thuần là hắn biết cô dâu thứ ba. Hắn tình cờ có quan hệ với hiện trường tội ác của vụ giết người thứ hai. Nhưng dựa trên những mô tả của Murrow Shortley và Christine Corgett thì hắn có một tính cách đầy giả thú. Và có thể đó là động cơ để thực hiện những vụ giết người xấu xa đó. Sự quả quyết xuất hiện trong tôi rằng đây chính là gã râu đỏ. Tôi tấm lấy Jolie. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh hỏi. Lửa cháy ở đâu vậy? Em sẽ nhóm lên một ngọn lửa ở đây. Hãy nhìn đây. Tôi lôi anh ấy vào phòng làm việc của Rod. Tôi có một cái tên. Tôi tuyên bố, trong khi tung một nắm đấm vào không khí. Họ nhìn tôi với đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Nicholas Jenks, nhà vang ư, rờ lây há hốc miệng. Tôi gật đầu. Ông ta là người tình của Cathy Corgett ở San Francisco này. Mẹ cô ấy cuối cùng đã nói ra. Tôi nói cho họ những mối liên quan không thể là quá ngẫu nhiên mà ông ta có với ít nhất ba nạn nhân. Người đàn ông này nổi tiếng, Rod thốt ra. Ông ta đã tạo ra những bộ phim có doanh thu khổng lồ. Vấn đề chính là chỗ đó. Murrow shortly nói rằng đó là người mà katy cố gắng che giấu. Người đàn ông này có hai việc liên quan, Sam ạ. Ông ta có những liên hệ, đúng, George rền rỉ. Chance và vợ ông ta được mời tới tất cả những sự kiện lớn. Tôi đã xem phim của ông ta cùng với ông thị trưởng. Ông ta chẳng phải là một phần của nỗ lực giữ cho nhóm người khổng lồ ở đây sao? Không khí trong phòng làm việc của Jerry trở nên nặng nề với gánh nặng của những khả năng và nguy cơ hiểm nghèo. Ông nên nghe những gì mà nhà Cogot mô tả về hắn ta, Sam ạ." Tôi nói. "Giống một loài động vật, một giả thú. Tôi nghĩ chúng ta sẽ tìm ra hắn, đã có mối quan hệ nào đó với cả ba cô gái." "Tôi nghĩ Linh shay đúng, Sam." Jale nói. "Chúng tôi quan sát Roth đang chậm chạp nạp các thông tin vào đầu. Nicholas Jones, nổi tiếng, một nhân vật tầm cỡ quốc gia không thể động đến. Gương mặt của viên trung úy nhăn lại như nuốt phải một con trai thối vậy. Hiện tại cô chưa có gì. Ông ta quay lại. Tất cả chuyện đó vượt ra khỏi sự ngẫu nhiên. Tên của ông ta tình cờ có liên quan tới bốn người đã chết. Chúng ta có thể mặt đối mặt, giống như tôi làm với bất kỳ ai khác. Chúng ta sẽ nói chuyện với phó trưởng Lý Quận. Rod giơ một cánh tay lên Nicholas Chance là một trong những công dân nổi tiếng nhất của San Francisco Việc gắn ông ta với cáo buộc giết người là rất nguy hiểm Tôi không biết Cherry đang nghĩ gì Cuối cùng cũng có một chút thư giãn trên cổ ông Chỉ một cái nút nhỏ Nhưng theo ngôn từ của Rod Thì đó là một tín hiệu tốt Cô có thể nói chuyện với phó trưởng lý quận ông. ông đồng ý Hãy gọi cho Chiu Berhardt. Ông quay sang Jolie. Chuyện này không thể lọt ra ngoài cho đến khi chúng ta có một điều gì đó thực sự chắc chắn. Thật không may, phó trưởng lý quận Chiu Berhardt mắc kẹt trong tòa án. Thư ký của bà nói rằng bà sẽ không thể ra ngoài cho đến tận cuối ngày. Quá tệ. Tôi biết Chiu một chút và tôi thích bà. Bà mạnh mẽ với sự sắc sảo gây kinh ngạc. Thậm chí bà còn là một người có lương tâm. Jelay và tôi uống cà phê, xem xét những gì chúng tôi phải làm tiếp theo. Rod nói đúng. Cho đến khi một lệnh bắt được đưa ra, thì chúng tôi chẳng có gì. Một cuộc đối đầu trực diện có thể là nguy hiểm. Một người đàn ông như thế này thì bạn nên chắc chắn ông ta có thể đánh trả. Warren Jacoby đi vào với một nụ cười tự mãn trên khuôn mặt. Hôm nay phải có rượu champagne trút xuống như mưa. Ông ta lẩm bẩm. Tôi cho đó là một tiếng rít nhạo báng, khác, nhằm vào Shirley và tôi. Trong nhiều tuần tôi thậm chí không thể cắn một cái lên kẻ đê tiện này. Ông ta ngồi xuống và hết mặt hướng về phía Shirley. Cắn. Rượu Champagne Những thứ đó có tác dụng Đúng không? Đại úy Có tác dụng với tôi Jolie nói Jacobite tiếp tục Vì ngày hôm qua Jennings đã quay về Với ba địa điểm Và đã bán một vài thùng rượu Champagne Đang điều tra Một trong số những người mua Là kẻ phạm tội về tiền bạc Ở San Mateo Điều buồn cười là Tên của hắn ta có trong hồ sơ Nhưng việc hắn ta làm trong vòng 2 năm ở Lampark là lừa gạt cổ phiếu. Phần nào trong tầm tay, đúng không? Giết người hàng loạt, lừa đảo cổ phiếu. <cười> có thể gã này có một cái gì đó chống lại được những người đã lập báo chung về hắn. Tôi nói và cười với Jacobi. Anh ta cầu mặt lại. Người thứ hai là một nhà quản lý nữ nào đó tại Tricom. Người đang cất vào kho để dành cho bữa tiệc sinh nhật lần thứ 40 Bà Claude Dumezno là một nhà sưu tầm thực vật thật sự Đó là người Pháp Tôi được cho biết như vậy Tôi liếc lên chờ anh ta nói đến điểm chính Bây giờ là người thứ ba, Người mà tôi ám chỉ với từ trút xuống như mưa Nhà bán đấu giá lớn Butterfield Và Butterfield Ba năm trở lại đây Ông ta đã bán Hai thùng tám mươi chín chai Mỗi thùng có Hai ngàn năm trăm chai Gồm cả chai uống thử Một nhà sưu tập cá nhân Đầu tiên họ đã không tiết lộ Tên tuổi Nhưng chúng tôi đã ép họ Hóa ra Ông ta là một nhân vật lớn Vợ tôi Cô ấy tình cờ là người hâm mộ ông ta. Cô ấy đọc tất cả các cuốn sách của ông ta. Jelay và tôi đóng băng. Của ai? Warren. Tôi hối thúc. Tôi đã chỉ ra. Tôi đã kiểm tra. Tôi có thể là một anh hùng. Mang về nhà một bản in có chữ ký. Cô đã bao giờ đọc cuốn Phần của kẻ mạnh? Của Nicholas Chen chưa? Chương 69 Lời khẳng định của Jacobi giống như một khủy tay thúc vào bụng tôi. Cũng chính lúc đó, nó đã xóa bỏ mọi nghi ngờ của tôi. Cathy Corgett, Sparrow Ridge rượu champagne Clost-Dilmesno Giờ đây Chance có liên quan tới cả ba vụ giết người. Ông ta chính là gã râu đỏ. Tôi muốn chạy đến và thách thức Chance, nhưng tôi biết tôi không thể. Tôi muốn tiến lại gần, nhìn thẳng và xoáy sâu vào đôi mắt tự mãn của ông ta, để ông ta biết rằng tôi đã biết mọi chuyện. Cùng lúc ấy, một cảm giác nghẹn thở xuất hiện trong lòng ngực tôi. Tôi không biết liệu nó có phải là một sự thoáng qua của sự buồn nôn hay là sự giải phóng cơn thịnh nộ bị kìm nén trong tôi. Dù nó là gì đi nữa, tôi biết tôi phải xả ra. "Em phải đi," tôi nói với Shirley. Tôi thấy sợ hãi. Anh ấy trông ngạc nhiên và lúng túng khi tôi đi ra. "Này, tôi nói gì sai sao?" Tôi nghe thấy Jacobi nói Tôi vỡ lấy chiếc áo khoác và ví của mình Rồi chạy xuống các bậc thang để xuống đường Máu trong người tôi chảy loạn lên Giống như một con quay giận dữ Mồ hôi lạnh toát bất chợt đầm đìa khắp người tôi Tôi chạy ra ngoài Hòa vào thời tiết lạnh lẽo Bắt đầu đi bộ thật nhanh xuống phố Tôi không biết mình sẽ đi đâu Tôi cảm thấy giống như một vị khách du lịch trước ngoài đang đi lang thang ở một thành phố lần đầu tiên ghé thăm. Chẳng bao lâu sau, có những đám đông, những cửa hàng, những người vội vã lao đi, những con người chẳng biết gì về tôi. Tôi muốn tự thả lỏng mình trong vòng vài phút. Starbucks, Kinko's, Empress Travel, những cái tên quen thuộc chợt thoáng qua. Tôi cảm thấy buồn rầu, Bởi một sự thôi thúc duy nhất và không thể kiềm nén, tôi muốn nhìn vào mắt ông ta. Trên đường Post, tôi thấy mình đang đứng trước một hiệu sách Borders. Tôi đi vào. Đó là một hiệu sách rộng và thoáng, sáng sủa với những giá sách có tất cả những quyển sách hiện hành. Tôi không hỏi mà chỉ nhìn. Tôi phát hiện ra thứ tôi đang tìm trên một cái bàn trước mặt tôi. Phần của kẻ mạnh Có thể là 50 bản in dày màu xanh sáng Một số được xếp thành chồng Một số để lung tung Phần của kẻ mạnh Của tác giả Nicholas James Ngực tôi vỡ tung ra Tôi cảm thấy như đang hiểu thấu một sự thật Không thể nói ra Nhưng chắc chắn không thể chối cãi Một nhiệm vụ, một mục tiêu Đây chính là lý do tại sao tôi lại là thanh tra. Tôi cầm lấy một bản in cuốn sách của James và nhìn vào bìa sau. Tôi nhìn chầm chầm vào tên sát nhân, những cô dâu và chú rể. Tôi chắc chắn về điều ấy. Đó là một bức hình khuôn mặt Nicholas James, sắc như cạnh của một viên đá. Khuôn mặt đó nói với tôi như vậy. Đôi mắt nâu. Lạnh lùng và khô khan tự chủ Và còn một thứ nữa Mái tóc đỏ Điểm những sợi nâu Phần 3 Gã râu quai nón Chương 70 Jill Bernhardt, viên phó trưởng lý cứng rắn, hiểu biết, được giao vụ cô dâu và chú rể đã tung đôi giày hiệu Ferragamos và ngồi khoanh chân trên chiếc ghế da đằng sau bàn Cô hướng đôi mắt màu xanh sắc sảo thẳng vào mặt tôi Hãy để tôi đi thẳng vào nội dung Cô nghĩ kẻ giết cô dâu và chú rể là Nicholas James đúng không? Cô ấy hỏi Tôi chắc chắn về điều đó, tôi nói. Chiều có làn da ngâm đen, hấp dẫn một cách mộc mạc, mái tóc xoăn đen nhánh, ôm lấy khuôn mặt trái xoan thon, nhỏ. Cô là một người thành đạt, 34 tuổi, một ngôi sao đang nổi ở văn phòng của Bennett Sinclair. Tất cả những gì bạn cần biết về Chiều là khi còn là một ủy viên công tố năm thứ ba, Chính cô ấy là người đã xử vụ La Frate, khi người cộng sự về luật pháp già nua của thị trưởng bị kết tội chi phối dư luận. Không ai, gồm cả ngài trưởng lý, muốn nhấn chìm sự nghiệp của mình với việc tóm một người gây củi đầy thế lực. Jill đã tóm được ông ta, bỏ tù ông ta 20 năm. Điều đó đã khiến cô được thăng chức tới văn phòng này chỉ sau Big Ben. Jalay và tôi lần lượt chỉ ra những mối liên hệ của Nicholas Chance với cả ba vụ giết hai người một lúc. Champagne được tìm thấy ở hiện trường vụ thứ nhất. Sự tham gia của ông ta ở Sparrow Ridge, Vinegar, khu vườn nho của Sparrow Ridge. Mối quan hệ thay đổi thất thường của ông ta với cô dâu thứ ba, Kathy Vosker. Jeo quay đầu lại và mỉm cười. Hai người muốn ập vào bắt giữ người này vì đã làm phiền cuộc sống của ai đó Xin cứ tự nhiên Hãy đi đến chỗ người thẩm tra thử xem Tại đây thì tôi e rằng họ buộc chúng tôi phải làm chuyện đó với chứng cứ Tôi nói Chúng tôi đã chứng minh ông ta có liên hệ với cả ba vụ án giết hai người một lúc mà Chứ Mời cô ấy hé một nụ cười hoài nghi Có thể hiểu là Xin lỗi nhé Hẹn lúc khác Mành mối về rượu champagne Phải cẩn thận nếu hai người bắt ông ta Có điều hai người không biết rằng Công ty bất động sản Là một nơi không có triển vọng gì đâu Chẳng có điều gì ở đó Nó có thể trực tiếp gắn ông ta Với bất kỳ vụ án nào Với một người nổi tiếng như Nicholas James Thì hai người đừng đi lung tung Và đưa ra những cáo buộc vô căn cứ Với một tiếng thở dài, cô ấy đẩy chồng hồ sơ tóm tắt sang một bên Hai người muốn bắt một con cá lớn, đúng không? Hãy quay về và tự trang bị cho mình một cái cần câu mạnh hơn đi Tôi bột miệng thốt ra trước phản ứng khó hiểu của cô ấy với vụ án của chúng tôi Đây thực sự không phải là kẻ giết người đầu tiên tôi điều tra, chiu. Cái cầm cư nghị của cô ấy lại tiếp tục hoạt động Và đây chính xác cũng không phải là vụ án giật gân Trên trang nhất đầu tiên của tôi Sau đó cô ấy cười, dịu xuống Xin lỗi, cô ấy nói Đó là một trong những cách biểu hiện ưa thích của Bennett Tôi phải dành nhiều thời gian ở quanh những kẻ lừa gạt hơn mà Chúng ta đang nói về một kẻ giết người hàng loạt Jolie nói Sự thất vọng dâng lên trong đôi mắt anh ấy Chiều có kiểu phản ứng không gì lay chuyển và như muốn thách thức Hãy chứng minh cho tôi xem đi nào Trước đây tôi đã có hai lần làm việc với Chiều về các vụ giết người Nên tôi biết cô ấy không hề biết mệt mỏi và chuẩn bị kỹ lưỡng như thế nào khi đến tòa án Một lần cô ấy đã khiến tôi quay như chong chóng trong suốt một phiên tòa mà tôi là nhân chứng Tôi vã mồ hôi sau 30 phút mệt nhoài. Nhưng Jill tuôn ra hàng tràng không ngơi nghỉ, tiếp tục nói với tốc độ điên cuồng trong cả 45 phút sau. Hai năm sau, khi rời khỏi văn phòng luật Stanford, cô ấy đã cưới một cổ đông trẻ tuổi đang nổi của một trong những công ty kinh doanh hàng đầu của thành phố. Cô ấy đã vượt qua đội ngũ công tố viên lão luyện và trở thành cánh tay phải của trưởng lý quận. Trong một thành phố của những người thành đạt, Jill là một kiểu phụ nữ mà mọi thứ đều xuân xẻ. Tôi đưa cho cô ấy một bức ảnh an ninh chụp từ Hall of Fame. Sau đó là bức ảnh của Nicola Chance. Cô ấy xem xét nó rồi nhún vai. Hai người có biết một người phản bác chuyên nghiệp sẽ làm gì với những thứ này không? Nếu những cảnh sát ở Cleveland cảm thấy rằng Họ có thể kết án với những cái này Thì xin cứ việc Tôi không muốn để mất hắn ta vào tay cảnh sát Cleveland Tôi nói Vậy hãy quay lại chỗ tôi Với một thứ gì đó mà tôi có thể mang đến cho Big Ben Thế một cuộc xét nghiệm và tịch thu thì thế nào? Jalei gợi ý Có thể chúng ta sẽ đối chiếu rượu champagne thu được Từ hiện trường vụ án thứ nhất Với lô rượu mà ông ta mua Tôi có thể làm việc ấy với tư cách một quan tòa. Chiều đâm chiều. Có phải phải có một ai đó ở ngoài tòa án cũng nghĩ rằng Chance đã làm ô danh giới văn chương đủ để họ công kích? Nhưng tôi nghĩ hai người đã phạm một sai lầm. Tại sao? Hai người có thể đưa một kẻ chơi gái lão luyện chuyên đi lừa tình vào diện nghi vấn của chúng ta. Hai người đưa Nicholas Chance vào diện nghi vấn. Và công khai buộc tội ông ta Hai người đánh động ông ta rằng Hai người đang theo dõi ông ta Thì hai người sẽ mất nhiều thời gian Để né tránh những luật sư của ông ta Và báo chí hơn là điều tra vụ án của mình Nếu ông ta làm việc đó Thì hai người chỉ có một phát đạn duy nhất Để khám phá những điều mà hai người cần để kết tội hắn Ngày bây giờ, hai người cần nhiều hơn nữa Trong phòng thí nghiệm của Claire, có một sợi râu mà cô ấy lấy được từ vụ sát hại thứ hai, vụ đi George Tôi nói, chúng ta có thể bắt James đưa cho chúng ta một sợi râu làm mẫu của ông ta. Cô ấy lắc đầu. Với những gì hai người có, thì sự tuân theo của ông ta sẽ là hoàn toàn chủ động. Không cần nói thì cũng biết là nếu hai người sai, thì hai người có thể sẽ mất những gì. Cô muốn nói đến những việc thu hẹp của khám xét, đúng không? Tôi đang nói về mặt chính trị. Hai người biết luật chơi mà, Lindsay. Cô ấy hướng thẳng đôi mắt màu xanh mạnh mẽ vào tôi. Tôi có thể mường tượng ra những đầu đề báo, xoay chuyển vụ án chống lại chúng tôi, giống như những vụ xử lý kém với O.J. Simpson và John Bennett Ramsey. Trong cả hai vụ, Dường như các cảnh sát lại bị kết tội giống như những bị cáo chắc chắn nhất. Triều đứng dậy, vuốt thẳng chiếc váy màu xanh nước biển của mình, rồi tựa vào bàn. Nhìn này, nếu người đàn ông này có tội, tôi cũng muốn phanh thay ông ta thành nhiều mảnh giống như hai người vậy. Nhưng tất cả những gì hai người mang đến cho tôi là niềm đam mê rượu champagne xui xẻo và một nhân chứng tận mắt nhìn thấy Livoska và thuốc bổ thứ ba của cô ta. Cảnh sát ở Cleveland ít nhất có mối quan hệ từ trước với một trong số các nạn nhân và đưa ra một động cơ chắc chắn. Nhưng ngày bây giờ thì chẳng có một quyền nào trong số các quyền hạn xét xử phù hợp để áp dụng cả. Tôi có hai trong số những kẻ thích túm lấy những tích dật gần đầu báo ở thành phố này, đang quan sát từng cử động của tôi. Cuối cùng, triều thừa nhận. Hai người nghĩ, ngài trưởng lý quận và ngài thị trưởng muốn thông qua cái này sao? Sau đó, cô ấy điềm tĩnh nhìn thẳng vào tôi. Phép thử ở đây là gì? Cô chắc chắn là ông ta chứ, Linh Xê. Hắn ta có liên quan đến cả ba vụ án. Giọng nói tuyệt vọng của Christine Colgate rõ ràng trong tâm trí tôi. Tôi cho Triều thấy cái gật đầu gần như quả quyết của mình. Hắn ta chính là kẻ sát nhân. Cô ấy đứng dậy và đi quanh bàn. Với nụ cười mỉm, cô ấy nói. Tôi sẽ khiến cô phải trả giá nếu chuyện này thổi bay bất kỳ cơ hội xuất bản. Những cuối hồi ký của tôi vào tuổi 40 Qua lời mỉa mai Tôi thấy một ánh mắt sáng rực Trong đôi mắt của ben Benhart Cái nhìn cương quyết Giống như tôi đã từng nhìn thấy Khi cô ấy chất vấn Nó đánh trúng tôi Giống như một phát thuốc xịt Mace Được rồi, Lindsay Hãy làm vụ này đi Tôi không biết điều gì làm Jill thay đổi Quyền lực Sự thôi thúc phải hành động đúng đắn Hay một cố gắng thất thường để làm việc tốt hơn nào đó Dù nó là gì đi nữa Thì tôi cũng không nghĩ là nó khác nhiều So với những điều luôn bùng cháy trong tôi Nhưng việc lắng nghe những gì cô ấy nói Đã chỉ rõ những thứ chúng tôi cần Để có thể kết án Một ý nghĩ dai dẳng như treo ngươi bám lấy tôi Tôi nghĩ về việc gắn kết cô ấy cùng với Claire và Cindy. Chương 71. Tại một cái bàn thép cũ kỹ trong những phòng lớn tối tăm của thư viện, dưới tầng hầm của tòa thợ sự, Cindy Thomas chiếu những bài báo bốn năm trước lên một tấm vi phim. Lúc đó đã muộn, sau 8 giờ. Làm việc một mình ở tầng hầm của tòa nhà Cô cảm thấy như thế, mình là một nhà Ai Cập học, đơn độc, đã phủi bụi khỏi những bản ghi chữ tượng hình. Giờ đây cô đã biết tại sao nó được ví như những ngôi hầm mộ. Nhưng cô cảm thấy cô sẽ phát hiện ra điều gì đó. Bụi đang rời khỏi những bí mật, và chẳng bao lâu nữa, một điều gì đó quan trọng sẽ rõ ràng trước mắt cô. Tháng 2 Tháng 3 năm 1996. Cuốn phim lướt qua với tốc độ nhanh chóng. Một người nào đó nổi tiếng, người bạn của cô dâu ở Cleveland đã nói như vậy. Cindy đẩy phim lên trên. Đây chính là những câu chuyện được tạo ra. Những buổi tối mồ và sự nỗ lực. Trước đó, cô đã gọi tới công ty quan hệ công chúng nơi Katie Corbett đã làm việc tại San Francisco. Công ty truyền thông ngồi sao sáng. Tin về cái chết của người đồng nghiệp cũ chỉ đến với họ vào ngày hôm đó. Cindy đã hỏi về bất cứ bộ phim truyền hình nào mà công ty truyền thông ngồi sao sáng có liên quan. Cô đã thất vọng khi biết là công ty không quản lý các bộ phim mà là The Capitol, tòa nhà hòa nhạc. Theo ghi chép của Katy, không chần chừ. Cindy nhập tên của công ty Ngôi Sao Sáng vào Ngân hàng Dữ liệu của Tờ Thời sự. Tất cả các bài báo, những cái tên, các công ty, những cuộc phỏng vấn trong 10 năm qua đều được lưu lại ở đó. Đáp lại sự vui mừng của cô, việc tìm kiếm trở lại với một vài kết quả nóng hổi. Đó là một công việc đòi hỏi sự siêng năng vì nó rất dễ nản lòng những bài báo bao quát một giai đoạn hơn 5 năm. Điều đó trùng với thời gian Cathy ở San Francisco. Mỗi bài báo đều ở trên một băng cassette khác nhau. Công việc đòi hỏi phải quay trở lại với các tập dữ liệu. Cô gõ ba lệnh kế tiếp nhau. Sau bốn lệnh, người quản lý thư viện ban đêm chuyển cho cô hồ sơ và nói: "Đây, Thomas, tất cả là của cô. Hãy tự giải quyết chúng đi." Lúc đó là 10 giờ 15 phút, cô chẳng nghe thấy cuộc gọi nào từ bất kỳ ai trong hơn 2 tiếng. Đến tận lúc cô tìm thấy điều gì đó thú vị. Nó được đề ngày 10 tháng 2 năm 1995, một nghệ thuật ngày nay. Nhờ ban nhạc địa phương Sierra, bộ phim mới sẽ trở thành một tác phẩm thành công. Max, Cindy lướt xuống bài báo, lướt nhanh qua bất kỳ thứ gì hiện ra. Các kế hoạch cho album của họ, chuyến lưu diễn 8 thành phố, những lời chỉ trích dẫn từ ca sĩ chính. Sharia sẽ biểu diễn bài hát tại buổi diễn tối mai tại Capitol để bắt đầu cho việc trình chiếu bộ phim Crosswire, sợi dây bắt chéo. Tim Cindy vẫn bình lặng cô nhìn gần hơn vào một nghệ thuật của ngày tiếp theo. Cindy đọc ngấu nghiến bài báo gần như chỉ trong một hơi thở. Tiếp quản Capital, Minh Tinh Chris Wilcox đã ở đó. Một bức ảnh với một nữ diễn viên Bright Star, ngôi sao sáng. Những ngôi sao đang được ghi nhận khác nhau tham gia. Cindy nhìn ba bức ảnh đính kèm. Trong bản in nhỏ xíu đầu tiên. Bên dưới mọi bức ảnh, cô chú ý đến tên người chụp ảnh. Chụp bởi Shaw Esposito tài sản của báo thời sự. Nhíp ảnh Cindy nhảy khỏi ghế của mình và hối hả quay lại, vượt qua những chồng báo móc meo, đang ngã vàng cao đến 3 mét. Ở phía bên kia là phòng tư liệu ảnh của tờ thời sự, các giấy ảnh chưa sử dụng. Cô chưa bao giờ vào đó nên không biết nó được sắp xếp như thế nào. Một nơi sẵn gai ốc, đặc biệt vào lúc muộn trong đêm tối như thế này. Trong một thoáng, cô nhận ra rằng những giấy ảnh được xếp theo thứ tự thời gian. Cindy lần theo các ký hiệu ở cuối mỗi giấy cho đến khi cô tìm thấy tháng 2 năm 1995. Cô lướt nhìn bên ngoài của thùng nhựa được đề ngày mùng 10. Khi cô phát hiện ra nó ở trên giá cao nhất, còn nơi nào khác nữa chứ. Cô leo lên giá, đứng trên đầu ngón chân và với cái thùng xuống. Trên sàn nhà bụi bặm, Cindy cuốn quýt nhìn quanh những tập ảnh được bó lại bằng dây chun. Cứ như thế, trong một giấc mơ, cô tìm ra một bức ảnh được đánh dấu bằng những chữ cái màu đen lớn. Công chiếu fin cross wire, sợi dây bắt chéo. Esposito. Chính là nó. Bên trong là bốn tấm giấy tiếp xúc, vài bức đen trắng bóng nhoáng. Ai đó, có thể là phóng viên, đã viết tên của mỗi người bằng bút dưới mỗi bức ảnh. Marco khựng lại khi phát hiện ra tấm ảnh mà cô mong đợi. Bốn người đang nâng cốc trước máy quay với những cánh tay ngoắc vào nhau cô nhận ra khuôn mặt của Katy Kojik từ bức ảnh mà Lindsay đã mang về mái tóc đỏ quang đôi kính khảm hợp mốt và đứng cạnh cô ấy cười trước máy quay là một khuôn mặt mà Cindy cũng biết nó làm cô ngẹn thở những ngón tay của cô run lên cùng lúc với việc nhận ra rằng cuối cùng Cô đã giải mã được những chữ tượng hình. Đó là một mái tóc màu đỏ được cắt gọn gàng. Nụ cười mỉm khó hiểu như thể ông ta biết chuyện này sẽ đi đến đâu. Đứng cạnh Kathy Cogget là tiểu thuyết gia Nicholas Chance.